Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bà xương cấp Những bệnh lão điển hình Ấy về mà điều bà lo lắng nhất Lại chỉ là dùi bà có vẻ suối vàng để gặp cha anh Thì biết còn ai bên cạnh mà lo cho bách Nhưng phòng bà tam nhâm trống không chăn gối vẫn gấp gọn ghé đầu dưỡng Và cửa sổ đóng kín Để phòng như cơn gió đông Làm đóng băng không khí bên trong Thì ra trong nhà không có ai Vậy mà mắc công anh giòn ghen Bách quay về phòng mình Nhưng một tiếng động bên trong khiến anh sững sợ Ai vậy? Mẹ đang dọn dẹp chắc Bách bất tình mình mở cửa bỏ giật mình khi thấy Ken bình Quang Đang loay quay Biết bàn làm việc của anh Nhìn thấy chủ nhân của căn phòng Cậu em họ cũng hoàng sợ không kém Vẻ lung tung hiện do trên án mặt Còn hơn cả lúc chiều qua Anh vẫn gặp cậu ta quán cà phê mươi mươi lần Cậu làm gì trong phòng tôi thế Bạch nói sáng Vì ngay cả mẹ anh cũng không được đón chào Cho việc dọn dẹp căn phòng này Phòng riêng Bạch Luôn là bất khả xâm phạm Em chỉ Em xin lỗi Cần viên lộng túng Anh về hồi nào vậy Em chỉ sang mượn tạm anh chiếc sạc điện thoại Vì không hiểu sao sạc của em cũng không vào điện Quả nhìn trên tay Cần viên Đang cầm chiếc sạc điện thoại của anh Bách nuôn vai khó hiểu Sạc iPhone 5 mà dùng chung với iPhone 6 của cậu ấy à Ừ nhỉ Kenvin sật mình Em lũ quá quyền mất Dây cắm iPhone 5 làm sao vừa được Thôi em chạy ra ngoài mua chiếc sạc khác vậy Nói xong kèn viên đặt trả lại Chiếc sạc pin Vào của cắm Rồi vội vàng về phòng mình mặc thêm áo khoác Trước khi đi không quên nói to chào Bách Em chạy ra ngoài mua sạc pin anh Bách nhé Anh ở nhà quá cửa hộ em Bạch bản quản đứng quan sát một vòng căn phòng chỉ rộng hơn chục mét vuông Giản dị với một chiếc giường Một tủ quần áo Một giá sách chuyên ngành và chiếc bàn làm việc Mọi thứ vẫn nguyên sĩ, không gì suy xuyển Chưa máy tính xanh tay thì Bạch luôn mang theo người Chẳng có chi thú vị mà phải ngắm nghĩa trong căn phòng này kẻ vào liệu bỏ quên vấn nằm yên như mặt bàn Trong đó ngoài hồ sơ vừa cầm nhận Của chuyên án mới Thì Bách vấn để toàn bộ giấy tờ ảnh chụp và ghi chú của vụ hoa sen Ở bằng ăn riêng phòng khi cần thiết Dù anh không chắc Nó có cần thiết cho cả ban chuyên án nữa hay không Bách lắc đầu xuôi đi cảm giác khó chịu Về cậu em họ vô phép Rồi cho túi hồ sơ và cặp Và vội vã quay trở lại sợ làm việc Hy vọng không quá muộn Trên đường xuống nhà để xe Điện thoại của Bách có báo thư Anh hồi hộp mở ra xem Chưa đề hộp thư cá nhân của Bách hiếm khi nhận được thứ gì Ngoài thư giác quảng cáo và thông tin quyên mại Nhưng giờ nó biến thành một điểm hẹn thú vị nhất của hai người đang yêu Nhiều lần chỉ một lời nhắc ngắn của Mỹ Lâm Cũng bỏ đó vào hòm thư mà không gửi theo đường tin nhắn Do ngày Bách bận biệt và tin gửi của điện thoại sẽ làm phiền anh Vì thế cứ mỗi tối trước khi đi ngủ Nếu hôm nào cũng đau đầu Vì những câu đố chứ có lời giải đáp Bây thường có một thú vị Là đọc đi đọc lại những y mai Chỉ có một dòng thậm chí chưa đầy nửa dòng Cứ như thể chúng là những lá tư tình chứ dành Sáng mai trở gió Anh giữ ấm hơn hôm qua nhé Hoặc Anh bỏ thói quen thức khuya một hôm Để sáng mai mình chạy dài hơn được không Những lời giảm giò thân thiết đáng lẽ Là mỗi lửa để bách hồi đáp bằng những dòng thư trang chứa yêu thương. Xong cuối cùng bao lá thư kiến đạc chữ chỉ được rút gọn bằng. Cảm ơn cô nhà báo xinh đẹp. Anh đã theo lời em dặn mặc tiềm 4 áo lên và báo áo khoác. Em cũng phải mặc ấm lên nhé. Hoàng anh vâng lời em đi ngủ từ 7 giờ tối và đã thức giấc từ 3 giờ sáng để ngồi ngọc em. Giờ anh ra đường chạy nhé. Phần còn lại của những thương hiệu gia diết Nhớ nhung khát khoải Và bao khao khát đam mê Hy vọng anh cất cả bộ tư lưu Những bức thư tỉnh chưa bao giờ dám gửi Có khoảng hơn 50 lá thư như thế Loại những tỏ bày cháy bỏng Và nỗi nhớ hoang hoài Ngay sau mỗi lần chia tay Trên đường chạy khi bình minh vừa kết thúc Loại những sôn sang Lúc ôn lại hồi ức của bụi đi dạo ngoài ô Trong ngày thu rưỡi nắng Là hạnh book tột bậc, khi nghe tiếng cười trong veo như thủy tinh, giờ bà câu chuyện không đầu không cuối. Và cái vành các mê đắm cuồng si khi lần đầu tiên được ôm Mỹ lần vào lắm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net